t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu tân kỳ có thể ba thời khinh khinh vẻ mặt hơi trắng nàng cho rằng chính mình không có việc gì khả quý mặc ngôn thần thức tha mở đi qua nàng liền cảm giác được cũng theo sát sau đó đi kiểm tra chính mình bụng phát hiện nàng đan điển như trước là biến mất không thấy trạng thái a mặc ta nên sẽ không cái gì bệnh nan y g h thôi dị năng giả thân thể cùng người bình thường bất đồng hiện tại y g h học dụng cụ cũng không biết còn có thể hay không kiểm tra ra cái gì sẽ không quý mặc nôn mở miệng an thời khinh khinh tâm không cần l u ậ n tưởng chúng ta t r ư ớ c xuống lầu nhìn xem ba mẹ cùng bọn nhỏ tình huống hảo thời khinh khinh gật gật đầu nàng cũng muốn nhìn một chút quý mặc nôn ba mẹ cùng hoành cục cưng khoành cục cưng thức tỉnh cái gì gì năng chúng ta đây động tác nhanh chút nói xong sẽ đẩy cửa mà ra quý mặc nôn một tay lấy nhân ôm l ấ y đến thời khinh khinh kinh hô một tiếng l à m chi mau vương ta xuống thân thể không khỏe không cần t ẩ y mạnh khả nhưng là đây là ở nhà không chú ý nhiều như vậy ân quý mặc nôn túi đầu hôn trên trán thời khinh khinh nhường nàng an tâm nhẹ nhàng nơi này là nhà của ta cũng là nhà ngươi thử dung nhập nơi này ngươi sẽ thích nó đột nhiên thâm tình như vậy thời khinh khinh tâm khẽ nhúc nhích ngượng ngùng hoa ở hắn gãy hoa không nhường hắn nhìn đến nàng lúc này thẹn thùng vẻ mặt không được đến đáp lại quý mặc nôn cũng không nóng nảy ôm nhân thuấn di đến phòng khách nhìn đến ba mẹ cùng bọn nhỏ ở bảy gia tân kỳ có thể quý sùng quân lần đầu tiên thức tỉnh ra lực lượng hệ dị năng lần thứ hai thức tỉnh xuất ra là tốc độ hệ dị năng người khác tiến hóa ra đều là ngũ hành hoặc ngũ hành diện hóa ra dị năng mà hắn tiến hóa ra là phụ trợ hệ dị năng nói thật vẫn là đỉnh thất lạc cũng may lần thứ ba hắn thức tỉnh rồi thích băng hệ dị năng lúc này chính chăm sóc khối băng cùng tôn tử nhóm loạn nhi đâu quý phu nhân lần đầu tiên không có thức tỉnh dị năng lần thứ hai thức tỉnh rồi một hệ dị năng kỳ thật nàng rất muốn là thủy hệ dị năng lúc ấy nàng là muốn cấp trượng phu giảm bất chút gánh nặng lần thứ ba bởi vì con dâu nguyên nhân nàng bông tha cho thức tỉnh muốn thức tỉnh thủy hệ dị năng cùng con nói nàng muốn thức tỉnh quang hệ dị năng nói như vậy con dâu thân thể có thể bị trị liệu tốt lắm nàng đương thời kỳ thật chỉ có như vậy cái ý tưởng cũng không trông cậy vào thật sự có thể thành công dù sao quan hệ dị năng giả tồn tại nhưng là thiếu chi lại thiếu ngày đó bọn họ đi tìm quan hệ dị năng giả vị kia quan hệ dị năng giả bị dị năng giả liên minh cất giấu căn bản tìm không thấy hắn ở đâu cho nên mất hứng m à về v à i ngày trước có nghe nói có vị nữ tính quan hệ dị năng giả gia nhập dị năng giả liên minh nhường quý phu nhân lại sốt ruột không được có thế này ở nhà phát ra một chút tỉ khí cũng may con trai của nàng cấp lực thực tìm đến có được quan hệ dị năng biến dị thực vật sau đó ăn rất nhiều khoảnh cục cưng dùng biến dị thực nhân hoa hợp thành xuất gia thanh hương đan đến tận đây thành công thức tỉnh quan hệ dị năng quý phu nhân thực vui vẻ là thật thực vui vẻ nàng cũng không tưởng trở thành cỡ nào vĩ đại nhân lòng tham của nàng tiểu chỉ có thể trang hạ nhà của mình cùng mọi người trong nhà không nói mạ thế sau đã nói mạ thế trước kia cũng là như vậy phàm là nàng có chút dã tâm có lẽ lúc này cũng sẽ không như vậy hoa ở nhà mà là đi ra ngoài đại can một hồi phải biết rằng nay đúng là thành lập thế lực hảo thời cơ ta quan hệ dị năng chỉ có nhất cấp không biết có thể hay không có tác dụng quý phu nhân có chút không yên nhưng còn là muốn thử xem cho nên ở quý mặc nôn đem thời khinh khinh ôm đặt ở trên s o f a khi liền ngưng tụ lại quang cầu quang đến thời khinh khinh trên người xem quang cầu nhập vào thân thể của nàng bên trong